các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Trận pháp lúc này cũng đã không còn linh tính, ánh hào quang bao phủ đã tắt ngấm. Ma Đề cũng mặc kệ cho Thầy Ba tu luyện đệ tử, y chỉ đứng quan sát, chờ đợi cho Thầy Ba hết sạch pháp lực, rồi bỗng nhiên y tiến lên, rồi lấy một tay hình lưỡi kiếm chỉ vào giữa sáng Thầy Ba, rồi buông lời ngạo nghễ. "Tiểu Đào Hữu, ngoan ngoãn khoanh tay chịu trói đi, ta sẽ cho ngươi một đường sinh cơ, sẽ được siêu sinh." Bỗng nhiên lưỡi kiếm của y lại hóa thành bàn tay nhanh như chớp đặt lên đỉnh đầu của thầy ba. Một làn khói mỏng manh từ bàn tay của Mã Đề thoang chốc lan lỏi, chui vào cơ thể của thầy ba thật nhanh. Thầy ba dùng mình, ánh mắt trợn trừng trừng không còn dáng vẻ tự nhiên nữa, thay vào đó là ánh mắt đã vằn lên từng tia máu, chuyển dần từ màu đen bình thường sang màu đỏ thẫm. Mã Đề lúc này cũng đang cố hết sức, làn khói mỏng manh màu đen kia chính là thần hồn của y, chỉ cần tiến vào toàn bộ cơ thể của thầy ba là có thể đoạt xá cắn nuốt lấy linh hồn của thầy ba không thể ngờ được rằng khi sập nhập vào cơ thể của thầy ba thì như tiến vào một cái động không thấy đáy, thậm chí y còn sợ hãi có ý định buông tay ra. Nhưng vì tham lam cái thân xác này, y cố gắng muốn cắn nuốt nên tốc độ chui vào càng nhanh. Mã đề không thể ngờ rằng thầy ba tu luyện mạnh nhất là thần hồn, đạo tâm rất mạnh mẽ, ý chí chiến đấu rất kiên cường, nếu không thì làm sao có thể chịu được đến giờ phút này. Tuy bên ngoài không còn sức lực điều khiển thân xác, nhưng phần ý chí bên trong không mảy may suy chuyển một chút nào. Thậm chí khi nhìn thấy cái chết của đối tử, thì càng tôi luyện đạo tâm của mình thêm vững chắc hơn, kiên định hơn. Lại thêm mang tâm lý phải giết bằng được kẻ thù bằng mọi giá, dù có phải hồn phi phách tán, hoặc dấu không được đồng thai. Còn mã đề thì y sáp nhập vào với tư cách chiếm đoạt, với một người tu luyện đã lâu năm, đâu dễ dàng chiếm được quyền kiểm soát như vậy. Khi làn dương khói màu đen cuối cùng chui vào trong cơ thể, thì cũng là lúc bóng đen mã đề kia cũng hoàn toàn biến mất. Ý đã hoàn toàn dung nhập vào cơ thể của thầy ba. Ánh mắt của thầy ba lúc này bỗng chốc trở nên dữ tợn, biến thành màu đỏ như máu, nhưng thỉnh thoảng ánh mắt lại loay lên như vẫn còn giữ lại được một tiêu lý trí. Nếu lúc này từ bên ngoài nhìn vào, chỉ thấy có hai người, một người là đệ tử của thầy ba nằm yên bất động, một người là thầy ba đang mặc một thân áo trắng. Phía chất áo có điểm những vệt máu như những khung cảnh thật thề lương. Thầy ba đang từ từ ngồi xuống. Ở phía bên trong cơ thể của thầy ba, hai luồng khí một màu trắng một màu đen đang ra sức ràng co, chế ngửi lẫn nhau. Lúc thì làn khói màu đen đuổi theo làn khói màu trắng, lúc thì làn khói màu trắng đuổi theo làn khói màu đen, tạo thành một vòng tròn liên tục. Làn khói màu đen kia chính là Mã Đề, vì là kẻ xâm nhập nên vị thần hồn của Thầy Ba chống cự rất quyết liệt. Hai bên giằng co bất phân thắng bại. Nếu như ai có thể nhìn vào bên phía trong cơ thể của Thầy Ba lúc này thì sẽ thấy rất rõ ràng, đây chính là một Thái Cực Đồ thu nhỏ đang hình thành. Vũ Cực sinh Thái Cực, Thái Cực sinh Lượng Nghi, hai vòng tròn cứ nối đuôi đuổi theo nhau như vậy. Cùng mày, đây là thân thể của người trí âm và đã tu luyện từ rất lâu rồi nên mới có thể chịu đựng được. Nhưng lúc này cơ thể của thầy bà đã chính thức đi vào hôn mê. Mắt đệ cũng không thể nào thoát ra được cái cơ thể ấy. Thầy bà cũng vĩnh viễn không tỉnh lại. Hai làn khói trắng và đen vẫn cứ kìm hãm lấy nhau như hai mặt đối lập, giống như con người mỗi chúng ta. Lương thiện và tà ác, ngày và đêm, sáng và tối, vô hình hay hữu hình. Chúng luôn tồn tại song hành cùng nhau, chế ngự lẫn nhau. Thiện hay ác, sáng hay tối, đèn hay trắng, khoảng cách giữa chúng rất mỏng manh, lựa chọn như thế nào đều do chính mỗi chúng ta quyết định. Mới vậy mà đã qua được 5 năm, sau cái ngày thầy Ba cứu được Thẳng Vương. Lúc tại đệ tử của thầy Ba là tứ, lúc tỉnh dậy thì chẳng thấy mã đệ đâu, chỉ thấy một mình thầy Ba đang ngồi im bất động, lâm vào trạng thái vong ngã, không phải là chết, nhưng theo y học hiện đại thì gọi là sống thực vật. Từng ngày ấy Thẳng Vương được nhận làm đệ tử của thầy Ba nhưng lại được đại đệ tử của thầy là Tứ trực tiếp dạy dỗ. Thằng bé rất thông minh và nhận thức rất nhanh nên tiến bộ rất nhanh chóng. Ông Vân cũng xin ở lại chăm sóc cho con trai và đệ tử ân, nên cũng mở lại giúp đỡ thầy Ba và phụ giúp những việc lặt vặt cho nhà thầy. Mùa đông năm nay rất lạnh lẽo, làng Thượng là nơi ở của thầy Ba, dựa lưng chừng một ngọn núi, xa xôi lại rất vắng vẻ, nên càng khiến cho không khí thêm phần lạnh lẽo hơn. Cái bóng của ông Vân được phản chiếu lên bức tường như run rẩy